chèn kích động như CBC, The Dreamers, The Up The Blue Jet, The Spotlight, sau đổi thành Strawberry Four với Tùng Giang, Đức Huy, Tuấn Ngọc và Billy Chen và một số ca sĩ Việt thích kèm theo tên ngoại quốc bên cạnh tên Việt như Elvis Phương, Paulin Ngọc, Prosper Thắng, Julie Quang, Carol Kim nổi danh với các ban nhạc ngoại quốc hát bằng lời Anh hoặc Pháp những hộp đêm Mỹ càng ngày càng nhiều từ năm 1968, khuyến khích nhiều ca sĩ hát nhạc Mỹ, nhiều bạn nhạc Anh Quốc nổi tiếng được các nhạc sĩ Phạm Duy, Quốc Dung, Nam Lộc, Tùng Giang, Trường Hải đặt lời Việt và thưa quý tiến giả, trong chương trình nhạc tuyển khắp thế ngày hôm nay, tôi xin trường mời quý vị nghe qua những sáng tác, cuộc đời và sự nghiệp của tay chống cực phách của làng nhạc trẻ Việt Nam ở thập niên năm 1960 và năm 1970 đó là Mạng sĩ Tùng Giang. Tinh hoạt nhạc trẻ Chương trình Tùng Giang. Sông mai tươi hồng, mẹ tươi đẹp. Mình tay công duyên cùng một người mong nương. Năm năm. Có em trong vườn, vườn hoa thơm tươi và đến bên em rồi thì em nói này ta coi lòng ta chú nhất đời lâm nhạc sĩ Tùng Giang sinh thật là cao phân đời sinh ngày 17 tháng 1 năm 1940 chào đời tại xứ chùa Tháp và trung thành ở tại phố biển Nha Trang vốn sẵn có máu nghệ sĩ ở trong người. Mẹ của Tùng Giang là cô Được, một đạo hát kẻ lương rất nổi tiếng thủa đó. Tùng Giang đã hoàn tất bậc trung học tại trường võ thành. Do một sự tình cờ, Tùng Giang đã vào Sài Gòn tham gia cùng ban kịch Tân Nam và anh đã chính thức bước vào con đường văn nghệ với nghiệp khởi đầu tại giải trí trường thị nghè. Với lòng đam mê sân khấu, Tùng Giang đã sẵn sàng nhận bất cứ vai trò hay nhiệm vụ nào để có cơ hội và hoàn cảnh được hoạt động âm nhạc và kịch nghệ. Anh đã từng phục vụ trong đoàn kịch nổi tiếng sân nam, bên cạnh các tên tuổi lớn như Ba phân túy Hoa và Tuy Phương, vân vân. Rồi sau đó anh thọ giáo nhạc sĩ Huỳnh hơn và đã trở thành một trong những tay trống cường khu nhất của ban nhạc trẻ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhạc sĩ Tùng Giang được coi là một nghệ sĩ đào hoa, là một người của hãng thu âm riêng nên đa phần các ban nhạc trẻ thời đó được ông hát và phát huy. Tôn giáo và trưởng thành trong hoàn cảnh của một đất nước chiến tranh với sự có mặt của quân đội nước ngoài, đặc biệt là quân đội Mỹ, cả một thời đại mang hơi thở và một sức sống mới. Cho nên âm nhạc Việt Nam đã bừng lên phong trào nhạc trẻ và phong trào văn hóa nhạc trẻ là giáo phu nhạc trẻ trưng kỳ khởi xướng vào năm 1972 và Tùng Giang đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới nhạc trẻ Việt Nam. Tùng Giang đã là người xung pha trong phong trào cùng nhiệt tích và là một người đã đi qua những biến chuyển thăng trầm của âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Tùng Giang đã cùng với Trưng Kỳ, Du Mạnh Sam và Nam Lộc thực hiện đại nhạc hội nhạc trẻ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, đó là ngày 29 tháng 5 năm 1971, với hơn 15.000 bạn trẻ đã kéo đến sân hoa lưu để nghe buổi trình diễn ngoài trời. Thời đó, chương trình Việt hóa nhạc trẻ đang tập tính bước những bước khởi đầu với việc đặt lời Việt cho những nhạc phẩm ngoại quốc giá trị để tránh bỡ ngỡ cho những người đã nghe quen lời ngoại quốc. Song song với việc làm kể trên, cũng như là sau đó, việc khuyến khích sáng tác nơi giới trẻ trẻ Việt Nam chính là mục đích thứ gì của chương trình Việt hóa nhạc trẻ hồi ấy, Tùng Giang là thành viên trong ban nhạc Top 5, cùng với Tuấn Ngọc, Thụy Ái, Quốc Hùng và Minh Phúc. Tùng Giang cũng là thành viên của ban nhạc Strawberry Four với Tuấn Ngọc, Đức Huy và Bửu Nhóm nhạc này là nhóm nhạc đầu tiên Châu Á có show trên là truyền hình của Hoa Kỳ. <cười> chưa quên ca khúc biết đến họ nào bài này Tùng Giang sáng tác lần đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của anh vào đầu thập niên 1970 do Trường Kỳ viết lời và đã được phát hành vào cuối năm 1973 ca khúc này đã được đề nghị để dùng làm phụ bản cho tạp chí nhạc trẻ do Trừng Kỳ chủ biên lúc đó còn được quay Romeo nuôi trong đầu ý tưởng liên quan đến một sự liên hệ tình cảm của anh Tùng Giang và Tùng Giang đã nhờ Trường Kỳ viết lời cho biết điện thoại nào và đã được duy quang trình bày phần đầu tiên trong ban nhạc em, tú quái lòng giàn da vàng, bóng tràn năng. cùng bước đường này em với ta người nhặt em như đã quên rồi hỏi em biết chẳng những bao hoàn Danh với kiến nhưng muôn tâm mây vẫn buốt đôi mắt nhung người ước đến rồi trong xa biết bao hồn trống với kiên bao nhiêu ước mơ rồi đã xác định rồi đồng AM cảm tác quý đã đang theo dõi chương trình chương trình ngày hôm nay tương niệm cổ nhạc sĩ Tùng Giang vừa mới rời xa chúng ta để ra đi luyện viện trực tiếp và nhạc phẩm của chúng ta đang thưởng thức đó là nhạc phẩm biết đến thò nào với tên hát của Dương Tiểu Vũ đây là ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Đông Giang sáng tác vào năm 1973 Mungo ngay, chan không tương Quen ngay, quen hết yên sin Lên thôi son xa, để màn hoang không vết kí tim anh yêu và đã được giải thưởng của tổng thống đầu tiên bài này là My love, my Letting go. nghe khán hà thu âm vào năm 1974 tại Sài Gòn, quý khán giả đang nghe lại những âm thanh xưa cũ, rất đầy những kỷ niệm cùng một phong trào cực kỳ tinh vượng của âm nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, hai thập niên 60, 70 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Vàry và em, biển vàng, cuộc tình xưa, đêm cuối cùng bên anh, người yêu ơi dạ biệt, điệp khúc buồn vân vân. Nhạc sĩ Tùng Giang rời Việt Nam năm 1975, anh đến sống tại thủ phủ của người Việt Nam và anh là người làm phòng thau đầu tiên tại hải ngoại. Thời gian đó, Tùng Giang có đặt lời Việt cho hơn 30 nhạc phẩm Hoa và Anh Mỹ. Vào năm 2000. Khi nhạc sĩ Tùng Giang phát hiện ra bị bệnh viêm gan B, thì mọi các chữa trị đều vô hiệu. Cuối cùng, chị Tùng Giang bán tất cả cơ sở để về Việt Nam chữa theo lối đồng y. Theo như anh Tùng Giang kể, thì 3 năm sau đó, bệnh bệnh chứng anh lại trở về Mỹ để chữa trị và được bác sĩ cho biết rằng lá gan phía bên phải có một khối u khoảng 6 cm. Sau khi giải phẫu xong, thì anh lại trở về Việt Nam để thăm lại vợ con của mình cho tới tháng 6 năm 2006, anh lại trở về Mỹ để cắt bỏ một khối và đốt một khối u lần này là ở phía bên trái. Bao tuần sau khi mổ, Tùng Giang đã tham gia chương trình Paris by Night số 78, thu hình tại Toronto, Canada với chủ đề Đường xưa, giới thiệu đến khán đính giả ba nhạc sĩ tên tuổi, đó là quốc Dung, Châu Kỳ và Tùng Giang. Trong lúc đó, Tùng Giang có vẻ hơi mệt và nước da mặt bị nám lại. Sau đó thì anh lại về Việt Nam với vợ và đứa con nhỏ 4 tuổi một thời gian và sau cùng, Tùng gia cùng vợ và con đã trở về lại Hoa Kỳ và định cư. năm ngày 4 tháng 6 năm 2009, ba tháng trước đây, ông vua nhạc trẻ trường kỳ đã ra đi một cách đột ngột. Từ hôm nay, làng văn nghệ lại mất thêm một tên tuổi trụ cột và tiên phong trong lĩnh vực nhạc trẻ Việt Nam, đó là tây chống cử phách Tùng Giang. Tên tuổi Tùng Giang càng nổi bật thêm vì tài sáng tác, tuy nhạc sĩ Tùng Giang viết không nhiều, nhưng hầu hết các nhạc phẩm của anh đều được đón nhận một cách nồng nhiệt. Và vẫn tiếp tục được các ca sĩ thuộc thể hệ trẻ Trình bày cho đến ngày hôm nay Tình biệt Nhạc sĩ Tùng Giang <cười> trời bơ bơ, chúng ta của cố nhạc sĩ Tùng rèn để kết chương trình nhạc tuổi. chúng tôi sáng nay, cảm tạ quý vị. để sân trường, gửi lựa chào tạm biệt quý khán nơi đây. và hẹn gặp bạn quý vị vào chương trình lần tới.